Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. 2. Tại sao chính cậu ta lại không biết? Bởi vì trước khi Lũy Mẫn kết hôn cùng Tần Nhạc, thì đã sớm có cuộc hôn nhân đã đổ vỡ. Và người đàn ông kia cũng chính là đứa con trai lớn của Lũy Mẫn cùng người đàn ông trước. Người đàn ông đó tên là Thẩm Hiên Trạch, là anh hai cùng mẹ khác cha với Tần Ngọc Nha. Thẩm Hiên Trạch luôn theo dõi Ngọc Nha, nhất cử nhất động của Ngọc Nha hắn đều biết hết. Mấy ngày trước, Thẩm Hiên Trạch được mời về tham gia buổi tiệc của chủ thị Liền nghe được một vài thông tin về quan khiếu luân đã đối xử thế nào với em gái của mình Thẩm hiên trạch liền không nhịn được mà phải bắt buộc lộ diện Thẩm hiên trạch nghe tần ngọc nhà gọi một tiếng anh hai trong lòng cậu liền vui sướng Đã nhiều năm qua như vậy, đây là lần đầu tiên ngọc nhà gọi một tiếng anh hai sau nhiều năm xa cách Thẩm hiên trạch mỉm cười ôn nhu Em gái, anh về rồi Anh hai, nhai nhớ anh hai lắm Tần Ngọc Nha tựa như một chú mèo con ôm lấy Thẩm Yên Trạch, dụi dụi cái đầu nhỏ của mình vào lồng ngực của anh. Tiểu nha của anh vẫn là con mèo nhỏ đáng yêu. Cả hai anh em đã rất lâu không gặp lại nhau, và bây giờ cả hai chính thức xem quan Kiều Luân là không khí. Lúc đầu, Tần Ngọc Nha còn định cho quan Kiều Luân đi cùng, nhưng Thẩm Yên Trạch thì không, hắn thẳng chân đá quan Kiều Luân ra khỏi xe, rồi tự mình lái xe đưa em gái mình đi mua sắm. Buổi tối hôm đó, như đã hẹn trước, Dịch Lan Tuyết cùng Khoan Phàn, đại diện cho tập đoàn Khoan Thị, đến dự sự kiện, kế bên là Quan Khiếu Luân cũng đi theo. Một bên là Tần Ngọc Nha cùng vợ chồng Tần Nhạc và Lũy Mẫn, đại diện cho tập đoàn Tần Thị. Một bên khác là Thẩm Hiên Trạch, đại diện chi nhánh tập đoàn Trạch Niên. Còn một bên khác nữa là vợ chồng ngụy Quân Cửu, Cửu cùng Quan Trấn Khiêm, cả hai đại diện cho hai tập đoàn lớn, một là tập đoàn ngụy Quân, hai là tập đoàn Chu Tinh. Từ khi có sự xuất hiện của Cửu Cửu, dường như mọi sự tập trung của Thẩm Yên Trạch đều hướng về phía cô, hắn hướng về đôi mắt có màu xanh lam đặc biệt của cô, nụ cười trên khuôn mặt ôn nhu đến cực hạn. Bỗng nhiên, Tần Ngọc Nha kéo tay Thẩm Yên Trạch đến gần Cửu Cửu, hắn ta cứ nghĩ cô em gái này hiểu ý của hắn và muốn gắn kết dây tư hồng nhưng "Anh hai, đây là chị Cửu Cửu, là vợ của anh Trần Khiêm, là chị dâu kiềm luôn chị hai của em." Thẩm Yên Trạch ngạc nhiên nhìn cô. Người con gái này lại là đã có chồng Cứu cửu nhìn hắn ta rồi nở một nụ cười xã giao Chỉ đơn thuần là xã giao với nhau thôi Nhưng cũng đủ khiến cho ai kia đều đứng Anh thẩm, hân hạnh được gặp Tôi là Ngụy Quân Cứu cửu Tiểu thư Ngụy Quân, hân hạnh cho tôi Bàn tay nhỏ nhắn của cử cửu được bao bọc bởi bàn tay to lớn Lạnh giá của thẩm hiền trạch. Cả hai người đều cùng nhau nở một nụ cười nhạt Nhưng đối với người khác, đó là nụ cười xã giao Nhưng đối với quan chấn khiêm Nó không đơn thuần là nụ cười xã giao Anh nhíu mày lại Trên trán chảy dài ba vạch đen Anh nhanh chân đi đến bên cạnh cô Chặt chẽ ôm lấy cừu cừu vào lòng Tự như anh đang đánh dấu chủ quyền Bà xã, anh đã nói em không được cách xa anh nửa bước cơ mà Ông xã, em chỉ là có chút khát nước thôi mà Em đó Nếu lỡ có người khác bắt em đi mất thì anh phải làm sao Quan chấn khiêm yêu chiều hồn nhẹ lên tóc của cô Anh nghĩ muốn bắt được ngụy quân cưu cửu này đơn giản vậy sao? Cô hách mũi kiểu hãnh. Quan chấn khiêm mỉm cười hài lòng, rồi gắt cao ôm lấy cưu cửu đi tiếp khách. Từng cử chỉ, hành động của hai người làm cho thẩm hiên trạch cảm thấy có chịu. Từ trước đến giờ, hắn chưa bao giờ có cảm giác như thế này. Chẳng lẽ, tính xét ái tình là có thật? tần Ngọc Nha cũng nhìn ra được tâm ý của anh hai mình, cô nàng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Xem ra, không chỉ riêng quan chấn khiêm muốn chiếm hữu cưu cửu, mà ngay cả thẩm hiền trạch cũng muốn có được cô. Tần Ngọc Nha đi được vài bước, thì bắt gặp quan Kiếu luân đang đứng trước mặt cầu cửu. Đầu của cậu ta cúi xuống 90 độ, hình như cậu ta đang thực sự xin lỗi cầu cửu. Chị dâu, lúc trước em đã bắt lịch sự và nói những lời thu tục với chị. Chị dâu đại nhân đại lượng, đừng để bụng những lời em nói, có được không? Sau cô nói với sự thành tâm của quan Kiếu luân, thì hàng loạt ánh mắt kỳ dị của những vị khách ở buổi tiệc đồng loạt hướng về phía cầu cửu và Trần khiêm. Cư cử Cửu chỉ nhàn nhạt, nhạt gật đầu cho qua, riêng Quan Trấn Khiêm thì hơi bất ngờ với việc làm của đứa em trai khốn nạn của mình ngày hôm nay. Anh định mở miệng nói gì đó, nhưng lại bị Cư cử kéo lại và đi thầm vào tai. Cậu ta là đang làm theo lời của Ngọc Nha, Khiêm, đừng để quan thị mất mặt. Quan Trấn Khiêm nghe cử cử nói như vậy cũng chỉ gật nhẹ đầu, bàn tay vẫn un nhu đặt vào eo của cô và ôm cô vào lòng một cách gắt cao như có một sự khẳng định chủ quyền các vị quan khách nhìn vào hai vợ chồng đại thiếu gia kia mà đem lòng gành tị, và trong đám tiểu thư cao sang quyền quý kia cũng có một cô gái nhìn cừu cừu với ánh mắt tóe lửa bỗng nhiên ở phía xa có một cô gái bước xuống từ một chiếc xe hạng sang cô gái đó có nét rất giống với cừu cừu chỉ có điều cô gái kia dường như có hàn khí cao hơn cừu cừu gấp nhiều lần cừu cừu a nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net